Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 396, phong hỏa nổi lên bốn phía. Hừ, thiên sứ tộc vị kia cầm đầu hỗn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt quét về phía mọi người, mang có một tia không quen. Hắn có thể không có quên những người này đều là cướp đoạt chúc cho bọn họ thiên sứ tộc hồng mông đại đảo Theo thiên sứ tộc cường giả dứt tiếng Hồng hoang các cường giả đều là ánh mắt trở nên lạnh giá lên Rất nhiều đối tròi gây gắt tư thế Có trong lòng người càng là thầm nói Tiểu giảng Cũng không nhìn một chút chính mình ở nơi nào Hồng hoang thiên địa bên trong Là hổ cũng đến cho ta đang nằm Là long cũng đến cho ta cuộn lại Không phải vậy Kéo bè kéo lũ đánh nhau Ai sợ ai a? Hồng hoang rất nhiều cường giả nhất thời cùng chung mối thủ Khí tức chen chúc ép hướng về thiên sứ tộc cường giả Để cầm đầu vì cường giả kia biến sắc Lui về phía sau mọt bước Tuy rằng thiên sứ tộc cường giả rất mạnh Nhưng nếu như đối mặt toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong cường giả Như vậy liền hết sức không đáng chú ý Thiên sứ tộc rất nhiều cường giả sắc mặt tức giận lói lên Rồn dập phóng thích hơi thở của chính mình Cùng hồng hoang cường giả đối chọi gay gắt Không cho nửa bước Nhưng lúc này Hồng quân đạo tổ bóng người xuất hiện ở tận cùng bên trong bộ đoàn kia bên trên Nhàn nhạt nói một câu Tất cả ngồi xuống đi Đối mặt hồng quân đảo tổ Thiên sứ tộc cường giả lập tức liền thu hồi chính mình ngạo khí, đàng hoàng đối với Hồng Quân đạo tổ cúi chào. Ngồi ở chuyên môn cho bọn họ lưu lại vị trí. Mọi người đều là nhìn về phía đạo tổ trong lòng nghi hoặc không biết ông già này ra đại phí hoảng hốt muốn làm gì. Hôm nay ta giảng tạo hóa chi đạo. Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói, Nhất thời để phía dưới một đám người tuy rằng không hiểu Nhưng cũng từng cách từng cách đều là trong lòng một bẩm Tập trung tinh thần Đạo tổ lại muốn giảng đạo Đây là nguyên nhân gì Chư thiên thánh nhân cũng là không rõ vì sao Nhưng hồng quân đạo tổ nhưng là không có quản những người này kế vặt Trực tiếp mở miệng giảng đạo Cũng không có cái gì gì tượng tần ra Chỉ là bình bình tạm đảm, đảm mở miệng giảng dạy Ngày xưa đạo tổ ba giảng Nhưng cũng chỉ là giảng đến hỗn nguyên cảnh sẽ không có nói tiếp Bây giờ nhưng là trực tiếp giảng táo hóa đại đạo Phía dưới một đám cường giả thấp nhất đều là hốn nguyên cảnh Cảnh giới lớn tiếp theo chính là tạo hóa cảnh Chính là bước thiết muốn lý giải tạo hóa đại đạo thời điểm Một đám người nhất thời đều là nín thở ngưng thần chuyên tâm nghe rằng E sợ cho bỏ qua một chữ Sống yêu hoàng thần vân thượng nhân chư thiên thánh nhân như vậy Hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả càng là chuyên tâm Bởi vì khả năng trong đó một điểm lĩnh ngộ liền có thể làm cho bọn họ tìm tới thời cơ đột phá cũng khó nói Chính là đinh nhạc cũng là như thế Đè xuống nghi ngờ trong lòng Đinh nhạc cẩn thận nghe rằng Mỗi một lúc chính là chìm đắm trong đó Tâm thần chập chờn Đạo tâm thông suốt Hơn nữa Đinh nhạc trong cơ thể càng là có hồng mông tử khí xuất hiện Nương theo đạo tổ giảng đạo Hồng mông tử khí cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa ra mờ mịt quang mang Một luồng khí tức của đại đảo tràn ngập đinh nhạc cả người đạo hạnh của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi ở tăng trưởng Khí tức càng ngày càng mịt mờ không rõ chập trùng lên xuống Thời gian thật sống ở đây đều là không có biểu hiện Rất nhiều cường giả đều giống như đều không có cảm giác đến lúc đó biến hóa Cũng chỉ là lặng lặng nghe rằng Nhưng này thì tử tiêu cung bên trong tình huống Mà ở hồng hoang thiên địa bên trong Thời gian nhưng là chậm rãi chảy xuôi Hơn nữa mỗi một ngày đều là có biến hóa lớn Ngày hôm đó, phong thần bảng đột nhiên bay phần phật Một vệt thần quang đầy trời tung ra đã kinh động hồng hoang thiên địa Vô cùng vô tận sát khí ở trong thiên địa lăn lộn Làm cho cả hồng hoang đại địa đều là âm u khắp trốn Ước vạn sinh linh vì đó hoàng hốt Tam giới tu sĩ đánh liên tục tỏa đều là không thể Tâm ma quấn quanh người Giết Thích giết chóc thành tính tu la tộc Trước hết điều động quét ngang nam chiêm bộ châu Lấy giết đổ kiếp Cái kia yêu hầu không tại Nhân cơ hội giết chết hoài thủy chi yêu Nhân tục hoàng đô bên trong đại vũ Cũng là quả đoán hạ lệnh Mang theo cửa đỉnh trực tiếp thẳng vào hoài thủy vây giết hoài thủy yêu minh đã sớm chờ ngươi đấy hoài thủy yêu minh đại yêu yêu khí trùng thiên hoài thủy tỉnh hóa thành tay cột chống trời khuấy lên ngàn tỷ dặm trường hoài thủy uy năng cấp tốc tăng trưởng mà ở hoài thủy bốn phía cở đỉnh thiếu hụt đi rồi nó ở cở châu đại địa công năng bị hoài thủy tỉnh kéo vô biên sóng nước cho ngăn trở giết Đại Vũ biểu hiện lạnh lẽo, không chút nào giao động. Phục phi mấy người cũng là vây lại đại chiến nhất thời. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là một hồi gió tanh mưa máu. Đại kiếp nạn quấy nhiễu lòng người, không có hốn nguyên cảnh cường giả tỏa chấn. Sằng co thí cuộc nhất thời bị đánh vỡ, khắp nơi náo động, mà ở tiệt giáo đệ tử vẫn không có có động tác thời điểm. Phật giáo nhưng là trước tiên truyền động Dĩ nhiên là đánh giết siêng giáo Hoàng Long chân nhân các loại nhiều tên siêng giáo đệ tử tại chỗ bị đưa lên bàn. Xích tinh tử cũng là bị di lạc Phật Cho đánh trọng thương bỏ chạy Siêu giáo tổn thất nặng nề Siêng giáo quần tiên nộ không thể ít. Cùng Phật giáo đại chiến Thậm chí đều đặt ở Tu Di Sơn ở ngoài Nhìn thấy Phật giáo đệ tử chính là trực tiếp giết chết Bất quá di lặc Phật nhưng là chiếm món hời lớn sau liền rùa rụt cổ không ra Để quảng thành tử cũng là gào thét Tây Thổ Có khóc cũng không làm gì Bất quá này nhưng là để Đông Hải tiệt giáo đệ tử có chút không biết làm thế nào Bọn họ dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đối thủ Thiên đình bên trong phong thần bảng thần quang không ngừng, từng đạo từng đạo chân linh chen chúc mà đến. Không quá mấy ngày, phong thần bảng bên trên thần vị chính là bị điền cay thất thất bát bát. Xem thái bạc kim tinh diên hồn bạc viết, thiên đình hưng khởi sát kiếp nên diệt. Nhưng không có quá lâu thì có người đánh tới thiên đình, một tiếng sấm rền giống như gầm thét vang vọng thiên giới, đón lấy. Một bàn tay lớn rối ra Một trường hạ xuống Nam thiên môn nhất thời đổ nát Trước cổng trời một đôi thiên binh cũng đều là bị trực tiếp xóa bỏ Oanh Một vệt thần quang rơi vào thiên đình bên trong Quét ngang một mảnh Nhất thời Thiên binh thiên tướng tử thương một mảnh Máu nhộm một chỗ Một bóng người tùy theo rơi vào thiên đình bên trong toàn thân bị một tầng ấm ánh thần quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, tàn nhẫn ra tay, giết chết thiên đình người, nên diệt, nên diệt, trong thư không từng đạo từng đạo lời nói vang lên theo, nhất thời không xuống hơn mười người ra tay, mỗi một vị đều là pháp lực ngập trời, thần thông mạnh mẽ, lớn mật. Trung Ương trong Thiên Cung truyền đến một tiếng nổi giận quát. Vương Mẫu nương nương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau đi ra khỏi. Sa tay ngăn trở địch. Nhưng đối mặt mấy lần cho các nàng cường giả. Bất quá vừa đối mặt. Vương Mẫu nương nương cùng Cửu Thiên huyện Nữ chính là trọng thương mà quay về. Lập tức mở ra Trung Ương Thiên Cung đại trận. Tử thủ trong đó âm âm ầm ầm. To lớn thiên đình từng mảng từng mảng thiên điện đình cắt bị quét đạp. Vô số người bị giết. Không có bị giết người cũng đều là vội vàng bỏ chạy. Không còn dám ở thiên đình dừng lại. Phong thần bảng. Cho ta đem ra. Có người đến phong thần đài. Ánh mắt tham lam. Bàn tay lớn lấy ra. Trực tiếp chụp vào phong thần bảng. Để phong thần đài bên trên thái Bạch kim tinh cùng cử linh thần động cũng không dám động Sợ hãi vạn phần, bá Nhưng lúc này, phong thần bảng may phần phật Một vệt thần quang vứt ra Phịch một tiếng Vị kia ra tay Đại la kim tiên chính là bị đánh nổ tung liền chân linh đều chưa từng xuất hiện Trực tiếp liền hồn phi phách tán Tình cảnh này để rất nhiều có đồng dạng tâm tư người đều là hoảng sợ. Không còn dám đánh ý đồ này. Tránh ra thật xa phong thần bản. Rất nhanh. Ngoại trừ trung hương thiên cung ở ngoài. Thiên đình đều hóa thành một vùng phế tích. Máu chảy thành sông. Một đám người tiết sát ý trong lòng sau khi. Cũng là từng cây rời đi. Đây. Sợi. Hoan nghênh các anh em gia nhập quyển sách nhóm thư hữu 376.911.386 cùng ty ba hồng hoan tiệt giáo tiên tôn đi. Hoan nghênh đại gia đi thảo luận. Nói năng thoải mái. Cảm ơn.